Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn thượng hoàng trần thánh tông và đức vua trần nhân tông là những bậc đế vương hết sức gần gũi với nhân dân và quân sĩ đức vua trần nhân tông thường chú trọng đến việc tự mình đi nắm tình hình trong dân chúng xem tâm tư nguyện vọng của người dân của quân lính ra sao trước cuộc chiến với quân nguyên mông lần thứ hai còn thượng hoàng trần thánh tông lại chú trọng đến việc giao bang đối ngoại với nhà nguyên ngài làm những việc đó với mục đích để cuộc chiến diễn ra trọng ngày nào hay ngày đó trần quang khải và trần quốc tuấn lại tiếp tục dâng lên đức vua việc tổ chức một hội nghị các cụ bô lão trong khắp cả nước bởi đó là một đội ngũ có tiếng nói rất quan trọng trong các họ tộc và thôn ấp hội nghị diên hồng đã diễn ra như thế nào khung cảnh và sự xúc động của câu chuyện ra sao chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà Hãy s s u b khi thì ngài xúc tiết với người dân tận nơi sâu vắng hoặc với đám quân thú trốn bên i thùy khi thì với cương vị một hoàng đế khi thì giả trang vi hành lẫn vào trong dân trong quân nghe ngóng hoặc luận bàn hết thảy những điều nhân tông nghe được đều làm nhà vua hài lòng bởi không có một người dân nào lại tỏ ra run sợ trước sức mạnh của quân thù vậy là triều đình đã cố kết được lòng dân việc còn lại chỉ là đánh giặc giữ nước nhưng đánh thế nào để vừa thủ thắng vừa không thiệt hại nhiều lắm tới máu xương binh sĩ ngăn sao không cho giặc tàn sát đám lê dân càng căm giận quân giặc giữ bao nhiêu nhà vua lại thương đám dân chúng và sĩ tốt bấy nhiêu trong khi nhân tông bận m g i đốc thúc việc quân việc lương thì thánh tông lại chuyên lo việc băng giao với nhà nguyên phương sách của ngài là còn nước còn tát tức là nếu không ngăn được cuộc chiến thì cùng gắng làm cho nó chậm đ ổ ra ngày nào hay ngày ấy tranh chiến là một hạ sách là một chọn lựa cực kỳ bất đắc dĩ trong thâm tâm thượng hoàng thánh tông vẫn nghĩ hốt tất liệt lòng tham không đáy kiêu mạn không cùng y vẫn thường nói với sứ thần các nước đến đại đô yên kinh rằng ngọn cờ của thiên tử nhà đại nguyên trò về phương nào thì phương ấy phải thành cho bụi các h hốt tất liệt không thể chấp nhận như o nên, này, quốc tất liệt trời một tiểu quốc như đại Việt dám chống lại dưới cõi Đại có dám sứ thần nước ta tới yên kinh thường bị hốt tất liệt đập án thét mắng ý ta là ý trời chống lại ta là chống lại trời ta sẽ cử đại binh bắt cha con nhật huyên về bêu đầu trước cửa khuyết thánh tông lại nghĩ chắc rằng xứ ta trở về không dám nói hết các lời hốt tất liệt lăng mạ vua tôi đại việt cứ suy ra thì biết xứ giặc ở thăng long còn dám hỗn hào đến nỗi vào bệ kiến ta chúng còn không cả cúi trào sông sáo trong nội điện nói năng sắc sược khạc nhổ thô bỉ như ở chỗ không người chúng hạch sách đủ điều đòi hỏi đủ thứ quý hiếm khó tìm khó mua như v u t hổ sừng tê ngà voi ngọc rắn mật chuột ra đường gặp dân ta chúng nạt nộ đánh mắng gây án mạng là thường ta đã nhiều phen quyến dụ dân chúng n h i n nhường hoặc lánh xa bọn chúng đại khái những chuyện như thế đám xứ giặc nhãi nhép còn dám làm huống hồ vua nó mãi tận yên kinh thì tiếc gì lời lẽ mà sát ta mạ lị ta ấy vậy mà ta vẫn cứ nhịn nhục chống đỡ bằng các biểu trương với lời lẽ kính cẩn ôn hòa bằng các đồ sang quý tiến cống hốt tất liệt và đút lót cho bọn sứ thần nhà nguyên ta biết hốt tất liệt đã cử binh sang xâm lấn nhưng ta vẫn cố nhún cầu hòa tháng bảy vừa rồi ta sai thiện trung đại phu trần khiêm phụ sang hành tỉnh kinh hồ xin thoát hoan hoãn binh đầu tháng tám ta lại sai đoàn án lê quý sang yên kinh trần tình với hốt tất liệt xin bãi binh cuối tháng tám ta tiếp sai nguyễn đạo học sang nguyên không ngoài mục đích cầu hòa tất cả đều chưa có hồi âm lòng ta nóng sôi như lửa đốt ta biết sự thể rồi sẽ tan hỏng vì rằng ta thì không thể nhịn nhục hơn nữa mà kẻ kia lại quyết không d ư ờ n g một ly tranh chiến là điều ta không muốn ta không muốn nhưng không có một chọn lựa nào khác hơn bởi chưng cha con hốt tất liệt buộc đại việt ta phải cầm binh khí thánh tông tự thấy bụng nóng khác thường như báo trước một đ i ể m gì quan yếu lắm nhà vua bèn xốc áo bước ra hành lang mắt đăm đắm nhìn về phía vườn thượng uyển thượng t một tạt cơn gió tạt qua, k i xe, xe Biết tiết tới. lại viên đội chiếc kiều ế n nhà lạnh. trọng đông đã tới. Thánh Tông toan cung, quan dân thấy thì hầu hấp hồ h là vua vừa vua. ra trở một tấp t xe xe bê đã đã áo hoàng định đi dạo về phía vườn thượng uyển cho đầu óc thông thoáng chợt nghe tiếng vó ngựa l ộ t cộp tiếp đó là chiêu thành vương với đội quân thánh dực xuất hiện đám quân t ả n ra còn chiêu thành vương tiến lại dập đầu l ạ i thượng hoàng vừa nâng c h i thành vương dạy thì trần nhân tông và nguyễn đạo học tiến vào cúi lậy thánh tông phẩy tay miễn lễ lòng mừng khôn siết ngài nắm bà vai nguyễn đạo học mà lắc và nói ta mong khanh quá ta lo cho tính mệnh của khanh vô cùng thôi thì cũng vì nước cả rồi xăm xăm thượng hoàng đi trước về cung thánh từ mọi người vừa yên vị xong thánh tông liền hỏi nào bẩm phụ vương đức quốc công tiết chế mật báo cho con rằng sứ thần nguyễn đạo học đã được thoát hoan cho về nước cùng với hai tướng người mông cổ đem thư của y sang dụ ta Được t i nghe con vội cải n vội t r a đi cùng tướng quân à nhà và là n Vương lên đón xứ nhà, và cũng h để xứ m xét v i ệ con bố phòng quân cơ trên mạng Bắc. phòng tiếp Hai chắc này mai cũng về tới đây thôi. Nghe quân trên mạng tướng Mông người nay cũng đây cơ Cổ có rước, c tới mai đã về nói xong thánh tông hơi nhíu đôi hàng mi đã có mấy sợi bạc xám dài rủ cong xuống mắt thượng hoàng dằn lòng nói với vẻ như an ủi vẻ như trách móc thế nước đang nghìn cân treo sợi tóc cuộc tranh chiến sẽ nổ ra trong sớm tối sao q u a n g i a khinh xuất thế phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước nhân tông cúi đầu tựa như người biết hối lỗi nhà vua nói khẽ bẩm con xin lĩnh ý phụ vương khanh nói đi thánh tông vừa nói vừa chỉ vào nguyễn đạo học muôn tâu thượng hoàng hạ thần đi đến địa giới tỉnh hồ nam ít lâu thì gặp tiền quân của thoát hoan chúng giữ lại và dẫn ngược đường về ra mắt thoát hoan mất đúng năm ngày ngựa thần bèn dâng thư của hoàng thượng cùng các đồ tiến lễ mặt y h ầ m h ầ m tức tối hẩy đổ án thư quát mắng thần không tiếc lời y còn t h o a mạ cả vương triều ta rồi đe lôi thần ra chém bộ tướng của y là quy lê và ta khai saric bước r a can Y dọa hai cả cận gật gật kia thư của thoát hoan đâu thánh tông hỏi muôn tâu nguyễn đạo học đáp thư do hai viên tướng giặc là quy lê và ta khai sa rích cầm Quang ra sai c hai o chúng đi cáng để che đi để t cũng c để hôm o Long. thoát hoan Hoàng bảo hành trình chậm、lại. Chắc rồi ngày một, ngày hai sẽ đến Thăng、Long. Chúng phải đích thân thư Thượng nhắn Hai h ngày ngày đến dân lên cùng một rồi các của lại. lời y. sẽ sau xứ của thoát hoan dâng thư trong thư thoát hoan cao giọng răn đe hết sức hỗn hào và y buộc triều đình đại việt phải trở lương thực đến chiêm thành tiếp tế cho quân toa đô Quốc chủ chấn phải đón n a mặc Vương đường mượn Biên quân đánh Thành. tại ta Ải, Chiêm địa đầu ải, mở đường cho quân ta mượn qua mở m cho dù kẻ kia kiêu hỗn thánh tông vẫn một mực mềm mỏng sai tiếp sứ thật yêu hậu thôi thì các món nem công trả phượng không thiếu một thứ gì ngon quý mà không đưa ra thét xứ lại vàng bạc châu báu lại đồ biếu tặng riêng nhiều khôn kể xiết hải quan tránh phó sứ nhà nguyên tối mắt lại trước đống vàng bạc ngọc ngà được biếu tặng mà quên phát việc dò tìm manh mối chắp nối tin tức xem binh lực của đại việt mạnh yếu thế nào cùng các nơi hiểm yếu đã bố phòng ra sao thảy đều sao n h ã n chúng chỉ cốt hưởng chọn các cuộc truy hoan nào rượu ngon nhắm tốt gái đẹp hát hay múa giỏi Lưu giữ giả sứ trần ạ i đòi Thăng Long, chừng non nửa tháng thì bọn Quy Lê nhất quyết t chừng nhà Long non nửa bọn Lê vua Quy phải có thánh ư phúc đ p ấ Nam Vương t o á tông hoan và phải chấp nhận các việc như Thánh nộp lương, mượn đường. Trần và việc các t một mặt an ủi sứ giặc rằng các việc xin với thiên tử và trấn nam vương như thế nào hết t h ầ y đã nói trong biểu một mặt nhà vua lại sai quan trung lương đại phu trần đức quân và quan triều tân lang trần tự tông mang biểu trương sang s ứ nhà nguyên trong biểu nhà vua từ chối nước thần năm trước mất mùa dân đang đói nên không có lương phụng thượng quốc còn việc đến chiêm thành từ nước tôi đường thủy đường bộ đều không tiện trước khi các ông trần đức quân trần tự tông lên đường trần nhân tông còn lựa lời an ủi vì mệnh vua các khanh phải xông vào đất giặc chuyến đi này là muôn m khó lành ít giữ nhiều kẻ kia đã d ắ p tâm đánh ta thì sự cầu hòa chẳng khác gì việc rủi may trên chiếu bạc các khanh liệu mà đối đáp mềm cứng tùy lúc tùy thời nhưng quyết không để nhục cho vua cho nước như bọn trần di ái năm trước các khanh đi rồi việc cha mẹ vợ con ở nhà triều đình sẽ lo chu tất hai quan tránh phó sứ gạt nước mắt mà lĩnh mệnh họ cùng lên đường với hai viên sứ giặc trở lại đất nguyên tin từ yên kinh từ hành tỉnh kinh hồ từ lưỡng quảng do bọn đỗ vĩ đỗ hiệu đưa về tới tấp quân nguyên ngày đêm đi như nước chảy xuống phía nam tiền quân hiện đang ở đang ở việc chúng xâm lấn đại việt là điều không tránh khỏi hai vua trần thánh tông trần nhân tông lại cho triệu quốc công tiết chế trần quốc tuấn và thái sư thượng tướng trần quang khải về nội điện bàn quốc sự mở đầu trần quốc tuấn tâu khí thế trong quân hiện thời là khá thuận cho việc kình chống giặc mông thát lòng căm giận tới mức không ai là không thích hai chữ sát thát lên cánh tay trong dân thì hồ hởi nhà nhà đều dốc lòng đưa chồng đưa con xung quân nhờ quốc sách của triều đình khiến người dân đã có ruộng lại mấy vụ nay được mùa dân chúng no đủ dư g ậ t cho nên chiến cuộc có nổ ra thì mỗi người dân sẽ là một người lính tự bảo vệ thôn ấp ấy là nói về lòng người còn việc phân bố binh lực cắt đặt tướng tài trấn trẹn các nơi hiểm yếu thần đã làm xong xuôi kín nhẹm xin thượng hoàng và bệ hạ yên tâm ngừng một lát nhìn sắc mặt hai vua quốc tuấn nói thêm còn một việc nữa xin thượng hoàng cùng bệ hạ lượng xét tức là khi quân giặc nhất đán tràn vào cõi không phải bất cứ nơi nào ta cũng đủ quân đủ lực ngăn giữ cho nên sức cho dân chúng nếu thế không ngăn được giặc thì cho phép lẩn tránh vào rừng rậm hang sâu nhưng phải cất g i ấ u lương thực và các đồ vật dụng cần thiết để khi quân kia có tới cũng không lấy gì b à ăn được Lại khi gấp quá, chẳng kịp chẳng gấp ấ quá c trong dấu ấy thì đốt thanh giã, tức t phép không được đi. vườn gọi giã, giả Kẻ kế là là ố n khiến quân nơi n g thủ đi bất cứ à t r o đất ta, cũng như đi ta trên sa mạc. Trong sa cũng mạc. như khi hai vua rất mực khen ngợi diệu kế của hưng đạo vương thì thượng tướng trần quang khải thầm nghĩ anh quốc tuấn quả là một nhân tài kiệt hiệt không phải thời nào cũng có được từ phú quốc cường binh sách đến vạn kiếp tông bí chuyển thư từ dụ chư tỳ tướng hịch văn nay lại đến kế thanh dã tất cả những mưu thuật đó cấu thành quốc sách chống giặc nguyên mông của nhà nước đại việt mà chỉ xuất phát từ cái tâm của quốc tuấn thời thật là việc thế gian hy hữu Thanh Tông tiếng đó và khen. Kế ấy thực dễ làm, mà thành tiệu thì lớn lắm. Tức Nhân nhắc hai khen lớn giã Vui lại Và lắm làm là Kế đó Mà ấy dễ Ta hãm địch vào đất chết. hãm địch chú chiêu m vào Ý i nhà thế n o Nhà vua quay ra phía trần quang khải hỏi tâu hoàng thượng thần cũng nghĩ như vậy quang khải đáp và ông thêm thần đang ngẫm về các binh pháp và sách lược của hương đạo vương đã dâng lên hai vua để cứu nước thần cứ nghĩ hay là trời cho đại việt ta một bậc thần tướng để chống lũ q u ầ n g khấu phương bắc trần thánh tông v ú t dâu cười khà khà em ta dễ tính quá vội quy công cho trời ta nói thật nếu không có yên sinh vương tốn công nhọc sức tìm thầy giỏi từ bốn phương về giáo dưỡng lại nếu không có thượng phụ thái sư trung vũ vương sớm nhận ra tài năng của anh quốc tuấn mà đưa về kinh sư rèn cặp và nữa nếu hưng đạo không khổ công trao dồi suốt cuộc đời thì làm sao có được sự kiêm thông văn võ âu cũng là mệnh trời trời thí phúc cho hoàng triều ta c o i nhẽ ý chú t r i ề u m ì n h đúng chăng Yên vương, tức Điễu, tức truy sinh vương Trần Trần Tuấn. Trần tặng ông năm Trần Tông Điễu, khi giáp dưới triều Thái cha Thủ vị được tức Tức mất tí Quốc của đẻ Độ là... Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Vương. thánh ư ợ n g Phụ h t i Sư, t r u g Vương. Vũ t á n h tông dứt lời mấy anh em chú cháu nhà vua cùng cười vui riêng hưng đạo đỏ mặt vì các lời khen mà ông cho là hơi quá tiếng cười vừa dứt không khí trở lại thật là trang nghiêm của một cuộc luận bàn về quân quốc trọng sư vui nhân tông lại hỏi quốc phụ và quốc thúc có còn kế sách gì thật hoàn hảo cho công cuộc phòng bị đất nước Quang Khải, Bèn Khải, Quan theo Bẩm t ư ợ n Hoàng, Quan g Gia. h Bẩm t ý thần thì các kế sách từ việc binh việc lương đến việc bố phòng binh lực việc bang giao thầy đều đã có phương lược rõ ràng thần dân trong nước đều được vỗ về đám sĩ tốt và trai trẻ vừa đây lại được lời hịch của quốc công khích lệ khí thế đang hăng duy chỉ còn các bậc cao niên trong thôn ấp là chưa được vỗ về đám người này tuy không nhiều nhưng họ lại có tiếng nói thật là hệ trọng trong các tộc họ và trong thôn ấp nên t r ă n g thượng hoàng cho tuyên triệu các bậc bô lão về triều để yên ủi quang khải vừa tâu về một đại hội các bô lão quốc tuấn đã hiểu ngay tầm rộng lớn của nó ông thầm so sánh nếu như hội nghị bình than tháng 10 năm nhâm ngọ 1282 là để bàn kế sách chống giặc thì hội nghị bô lão lần này sẽ là quyết sách thắng giặc bởi nó thể hiện ý chí vua tôi đồng lòng sau một đôi giây ngần ngừ thánh tông bèn hỏi ý anh quốc tuấn thế nào ý quan gia thế nào nhân tông nói bẩm phụ hoàng các vị bô lão trong các c h ấ n lộ thôn ấp họ sẽ truyền cho con cháu trong các làng xã lòng phấn khích bội phần trong công cuộc chống giặc giữ nước này việc thực nên làm thành tiệu sẽ lớn khôn lường có điều con đang băn khoăn ta nên lấy danh nghĩa gì để tuyên triệu vì từ thượng cổ chưa hề có các cuộc hội nghị toàn dân như thế thánh tông lại đưa mắt về phía quốc tuấn như muốn ông cho một lời đoan quyết quốc tuấn bèn tâu triều đình lấy danh nghĩa vấn kế các bậc bô lão là hợp lẽ nhất xưa nay các việc lớn không việc gì các triều đại không hỏi ý các bậc cao niên v à lại nếu việc trước chưa có ai làm nay ta làm thời nó sẽ đi vào lịch sử như là một việc không tiền khoáng hậu hơn nữa nếu thượng hoàng chấp thuận lời tâu của quan tướng quốc thái úy tưởng cũng nên khai triển cấp kỳ k ẹ o không kịp Trần Thánh Tông nhậm tính là hạ tuần tháng một, quân giặc đang ở. Theo cách gọi dân gian, Tháng nhậm Nay Quân đang hạ cách giặc gọi âm là ở dạ tâu quân giặc đang ở huyện linh lăng tỉnh hồ nam hưng đạo vương tiếp lời và ông nói thêm nhanh ra cũng phải hơn một tháng nữa chúng mới tới được biên thủy đức ta nếu triều đình mở hội vào đầu tháng chạp thì mọi việc đều êm đẹp cả quốc tuấn vừa dứt lời quang khải lại nói tâu hoàng huynh tâu quan gia việc phải làm gấp trong lúc này còn làm kíp được việc gì khích lệ cho thế nước nổi lên thì không nên trì hoãn v à lại nếu hoàng huynh cùng quan gia vì một số ít các bô lão mà tuyên triệu về nghị bàn việc nước lại vì họ mà thết đãi yến tiệc thì các bô lão sẽ vì thượng hoàng mà khích lệ chăm họ nhảy vào bể lửa để cứu lấy giang san đấy chẳng phải là kế đánh vào lòng người sao thấy hai vua đã chấp thuận tới tám chín phần rồi quốc tuấn lại hối thúc thêm gọi là tuyên triệu các bô lão về triều bàn việc nước về triều để vua vấn kế là sách lược triều đình n h n mình để thu phục thiên hạ kỳ thực các bô lão về triều là để nghe vua tuyên cáo việc nước là để thiết chặt mối giường từ thứ dân Đến bậc quân đều đồng đẹp được định đầu điện điện đẹp giết quân trưởng lòng nước. nghị nhà lượng tháng chọn riêng hồng công lớn sang nhất Hoàng nơi bậc bô giặc cứu việc chạp. của vua vua Triều to mở lấy làm lão Lại là làm Hai hội hội họp. và vào và ý cuộc chiến đã gần kề bước đi của tử thần ngày mỗi ngày lại nhích thêm lên công cuộc kình chống giặc ngoài toàn dân đã được triều đình dẫn dắt từng bước thật thấu đáo nhưng càng gần tới ngày cuộc chiến khai mào tinh thần dân chúng càng thêm hồi hộp lo lắng và không ít người từ quan đến dân ngấm ngầm khiếp sợ chưa ai có thể hình dung ra khuôn mặt gớm ghiếc của chiến tranh dẫu rằng toàn dân đại việt lấy hết can đảm gồng người lên mà đón đợi nó xong không phải vì thế mà coi thường đó v à lại trong mỗi con người đều có nửa phần v ấ n khích và nửa phần kia là lo sợ là cầu mong cho nó đừng xảy ra ấy là nói về lòng dân chớ sĩ tốt thì khí thế bừng bừng chờ đón háo hức ai ai cũng mong lập chút công với nước mấy bữa nay có chiếu của triều đình ban xuống về kế thanh giã người ta treo bảng ở khắp các trấn lộ châu quận hoặc dán giấy la liệt khắp nơi mấy câu lệnh chỉ ngắn gọn mà đầy đủ của kế sách kia tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi không được đầu hàng lại phải cất giấu hết lương thực cùng các đồ có thể dùng vào việc hỏa thực hoặc nếu không kịp cất giấu thì cho phép đốt phá khiến khát, khốn phải chịu cảnh giặc tới đói quân cũng đốn. đâu lại nữa lời tuyên triệu các bậc bô lão về triều hội vào ngày m ù bảy tháng chạp tại điện diên hồng cứ vang lên từ làng nọ sang xã kia khắp thôn cùng xóm vắng không ở nơi nào trên mảnh đất đại việt mà không nghe thấu lời hịch truyền và chiếu tuyên triệu bô lão về đại hội diên hồng càng gần tới ngày mùng bảy các đoàn người túa về thăng long càng đông các chấn lộ thôn ấp giáp kinh thành các cụ tự đi lấy cụ nào cụ ấy đều râu tóc bạc phơ lông mi trắng xóa da nhám đổi mồi tay chống gậy trúc tay s á c h nải thâm các cụ từ sáu bảy mươi tuổi thường mặc áo dài màu thâm hoặc màu nâu quần dài nâu dây lưng đen hoặc nâu gút thắt về một bên sườn vành lưng trước bụng dắt một vuông khăn trầu trên đầu các cụ quấn khăn vành dây bằng đợt màu hồng hoặc bằng nhiễu tím chùm lên búi tóc tròn phía sau gáy chân thường đi dày cỏ bện hoặc dép mo cau quay ngang với các cụ tuổi s ắ p xỉ tám mươi hoặc trên tám mươi làng cử đinh tráng võng đi các cụ nằm cáng thường vận áo dài đỏ quần đỏ mũ chùm đầu cũng màu đỏ khi các cụ bỏ mũ ra tóc có màu trắng phau như màu nấm mốc nên trong dân gian quen gọi các cụ bằng một cái tên chung vừa kính cẩn vừa quen thuộc thân tình cụ mốc các cụ nằm cáng miệng bỏm bẻm nhai trầu cây gậy trúc đùi gà các sóng đốt được hun khói màu nâu đen đặt một bên cáng bên kia là cháp trầu quan đại an phủ xứ của kinh sư đón khách ở cửa đông và cắt cử các quan chức sắc dưới quyền đón khách về dự hội nghị diên hồng tại các cửa tây nam bắc khách về nườm nượp dân chúng kinh kỳ ùa ra đường chào đón khách nơi các ngã ba ngã tư dân trong phường tự nấu nước chè xanh vào các nồi một ư ơ i năm hai mươi đặt trên các giá gỗ có cả những chiếc mâm đồng bầy chén tống lại thêm hàng giá trầu tem cánh phượng thắng chạp thăng long lạnh giá cây cối lá dụng thưa dần các cây bàng cây sầu đông lấp ló phía sau những mái nhà tranh cảnh trơ trụi như đang thu mình s ư ở hơi ấm từ các mái dạ bốc lên mờ mờ như sương như khói từ bến đông bộ đầu bước vào khách đã nhìn khắp một dặm dài những cây hòe thân mốc trắng và những chùm quả teo khô trên cành màu nâu cháy d ạ n g bưởi nhà quan đại an lóa lên một màu quả vàng âu s à i lúc lịu i vườn nhà kia đào trụi hết lá nụ trúng chím đầu cành như báo hiệu một mùa hoa nở rộ như báo hiệu tết đang về thăng long rộn lên vì đón khách các nhà khá giả thì trăng đèn kết hoa nhà ít lực hơn cũng treo trước cửa t r ư ớ c đèn lồng hoặc đèn kéo quân các nhà quan các công đường lại càng nguy nga rực rỡ bởi đèn hoa cờ phướn ngoài những lâu đài những điện cát sang trọng của kinh sư được mở ra đón khách vua nhân tông còn cho mở thêm cửa quốc học viện và cung cảnh linh để tiếp rước các bô lão khắp nước về t r i ề u hội lại đ ặ các ân cho c bô lão tuổi từ 80 trở lên được vào nghỉ trong điện tập hiền. Các lão đến ư ợ c Các vào trong lão nghỉ điện hiền. tập đ bô từ nơi thôn ấp hoặc tận rừng xanh núi thẳm lần đầu tiên được về thăng long lần đầu tiên trong cuộc đời bảy tám mươi thậm chí cả trăm tuổi mới được thấy cảnh phồn hoa đô hội lần đầu tiên được mục kích những điện cát nguy nga cung thất tráng lệ lại được đặt chân lên thềm những lâu đài điện cát vua nhân tông đã cải dạng lẫn vào với đám quân cấm vệ để nghe ngóng để dò、so、biết tình thực lòng người thấy các cụ cứ đứng vón lại trước thềm cung cảnh linh nhà vua ghé tai viên đô ý nói nhỏ ngươi cho lính dẫn các cụ vào nghỉ trong cung cùng với đám quân cấm vệ nhà vua vừa nói vừa thở hổn hển lão trượng quê ở đâu ta bẩm ông tôi ở lộ hải đông đến bậc thềm cuối cùng các cụ mệt quá đều dừng lại nghỉ quân cận vệ bê nước tới mời từng cụ tay cầm chén nước nóng bốc khói mùi trà hương thơm phức nhẽ ra trong lúc mệt Khát trên các đồ sứ cổ trung hoa thường hay vẽ các cây cảnh tượng trưng cho bốn mùa trong năm có khi thiên về một điện tích Bát bàn bà biểu bầu bông Quá tám Hán Thái tiên tiên Tây một trưng quạt Trung Thiết Trương Tiên Hải đi hội Mỗi riêng, Quài, giỏ Vương sen Quả Mẫu. rượu hoa Hòa, Hà là Ly, Lý Lam Lão, đào vẽ vị vị ví v.v. dự dụ của có cây của của của cây của của Cô, gậy nhà vua hiểu được cái gì đang diễn ra trong lòng các cụ bèn hỏi thưa các trường lão các trường lão về triều hội có vui không hay vì lệnh vua bắt thì phải đi thôi đâu có thế đâu có thế các cụ gần như đồng thanh đáp lời và lắc đầu quầy quậy một cụ ngồi cạnh nhà vua đặt chắn nước xuống và tựa cây gậy trúc ngả vào vai rồi nói bẩm ông đây là nhà vua cho gọi đám bô lão chúng tôi về dự hội chứ nhà vua có bắt phải về đâu vui lắm vui lắm vì từ thượng cổ chưa có chuyện này từ thượng cổ chưa có chuyện này một cụ khác nhắc lại các cụ xúm nhau lại góp chuyện thật là vui vẻ cởi mở nhân tông lại hỏi các trưởng lão đã biết vua triệu về có việc gì không các cụ n h a o n h a o trả lời bẩm ông chắc đức vua cho bàn quốc sự sao lão trượng biết vua cho bàn quốc sự b ầ m ông khắp bốn phương lúc nào cũng vang lên lời hịch truyền thế thì ai mà chẳng biết giặc mông thát kia sắp lấn x â m vào cõi dân t ỉ n h ta ở nơi thôn ấp có h ã i sợ lũ giặc mông thát này không vẫn nhà v ừ a hỏi sao lại sợ ai sợ lũ giặc mông thát các cụ trả lời với vẻ bực bội dân vùng tôi ấy à họ còn muốn moi gan m ó c mắt lũ giặc kia ra mới hả nhìn gương mặt các cụ đều hiện lên nét hân hoan rạng rỡ nhà vua biết họ thật lòng ngài lại lẩn vào trong đám quân cấm vệ rồi lui ra lúc nào không ai biết và mãi mãi không ai biết người lính cấm vệ kia lại chính là đức vua của họ Nhà vua cho bày sẵn cho vua bầy thượng i ệ c yến ở t m điện để thết t h các bố lão.、Thượng、hoàng trần thánh tông uy nghi trong c h i ề u phục hoàng đế tay cầm cây tích trượng đứng đón các phụ lão ngay trước thềm xế một chút vua nhân tông cũng mặc một chiếc đại hoàng bào lộng lẫy n o n gương mặt nhà vua rực sáng như thiên thần hội nghị này nhà vua gia ân cho các phụ lão không phải dập đầu lạy mà chỉ cúi chào lại khi nói cũng cho miễn lễ không phải quỳ hai vua thân nắm tay từng bậc cố lão và nói lời an ủi các cụ vừa lóa mắt trước cảnh vàng son rực rỡ vừa lóa trước lung linh ánh bạch lạp nhưng xúc động nhất là được tận mắt nhìn thấy hai đức vua mặt rồng d ạ n g rỡ như thế nước đang lên không những thế vua còn tay bắt mặt mừng cho nên không cụ nào cầm được nước mắt xong đó là những giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời già nua của các cụ bước vào thềm điện rồi nhiều cụ vẫn còn bàng hoàng như mơ nhiều cụ cứ giờ giờ mãi lên những cây cột son to tướng có chỗ tới bốn cụ nối vòng tay nhau ôm vẫn chưa k h í t cây cột to hơn rất nhiều so với cột đình làng n hội nghị diên hồng đã thể hiện ý chí của muôn dân với quyết đánh quyết thắng của các cụ bô lão khắp mọi miền đất nước quân nguyên mông do thoát hoan dẫn đầu đã rầm rộ tiến vào đất nước ta vào canh tư ngày 21 t h á n g chạp tức ngày 27 tháng 1 năm 1285. chiến quân của giặc nguyên mông đã đi theo hướng nào vào bờ cõi nước ta trần quốc tuấn đã chỉ huy bày binh bố trận ra sao để chiến đấu với đội quân xâm lăng mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão tháp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 10 g i ờ trên kênh fm tần số 97,8 MHz. c h u y ê n m ụ c đọc chuyện đ ngày hôm nay cũng xin hôm ư ợ c thúc kết t ạ i đ â y c ả m ơn quý vị đã d à n h thời nghe. gian lắng nghe.